Chuyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chưa 118 Có ta ở đây. Nhân nhiễm y gật ngật đầu. được tin vừa nghe xong có chút tức giận. Cái gì, chung sách này quả nhiên không đáng tin. Nhân nhiễm y tiếp tục nói, là người của tổng lâu ở Đế Đô không có quan hệ với chung đường chủ, chung đường chủ còn ra tay giúp chúng ta. Diệp liên cảm thấy Bùa Lâu Tuấn nghe xong ngẩng người dường như có chút kinh ngạc. Địch Tinh gật gật đầu, sơ sơ cảm nói: "Xem ra con người của trung sát cũng không tệ lắm. Không sao thì tốt rồi, trở về đi. Quan khoáng chi tổng kết. Khi trở về, Lâm Mặc Kê luôn dựa vào rắn gần nha nhiễm y, từng cờ chân lại nhuyễn ra. Nha nhiễm y tiện ta đỡ nàng. Mặc kệ nàng ta thật hay giả, Dũng lên cẩm đều cảm thấy rất không thoải mái. Lắm mà khe còn có biểu ca nàng ở đây, dựa vào cái gì chỉ muốn nha nhiễm y chăm sóc mình. Mẹ kế, chân ta nhuyễn. Bấm nhiên, Dũng lên cẩm đứng lại. Đồ ngóc, bị giờ đến nhuyễn cả chân rồi hả? Chà, chà có muốn lão tử mang người bay trở về hay không? Địch tinh nhẹ lên phía trước cười nói. Diệp Liên Cẩm rất muốn trừng mắt với hắn để cho hắn đi ra chỗ khác không mát. Ta đỡ người. Một bàn tay nhân nhiễm y ôm lấy eo của nàng. cảm thổ được cái tay trên lưng kia giống như đang hỏa thiêu. Bỗng nhiên, Diệp Liên Cẩm có chút xấu hổ. Trong lúc lơ đảng và chấm lại cẩm mán tràn đầy ý cười của nhân nhiễm y, thì Diệp Liên Cẩm càng cảm thấy hối hận. Gần đây, thật sự đã quá xúc động rồi. Do mà khe nhìn nhang nhiệm y đỡ dực lên cẩm cũng không thể nói cái gì nữa giúp lên cẩm cảm thấy rằng giản ngốc vẫn là tốt nhất gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ngày kháng tất nhiên tất sẽ mời các vị dạo chơi ở đan thành bồi lâu tuấn nói làm phiền rồi đa tạ đa tạ cao tướng là cổ quan quán chi cao sao là địch tình Bởi vì nha nhiễm y muốn chăm sóc cái chung nhiễn của Diệp Liên Cẩm, nên hai người bị sớm lại sau cùng. Diệp Liên Cẩm cảm thấy cái tay trên lưng kia cực kỳ không thành thật. Diệp Liên Cẩm gương mát trừng hắn. Đừng có động tay động chân, người xung quanh nhìn vào giống như là đang hần dỗi. Phá miệng nha nhiễm y mở rộng, nhanh nhàng nhéo một cái trên eo nàng. a Diệp Liên Cẩm không cẩn thận kêu lên bốn người phía trước dừng bước qua đầu. Dịp lên cẩm đỏ mặt cối đầu, che mặt lại, quá là giọt người rồi. Làm sao vậy đồ ngóc? Vừa rồi đi trường không ẩn thận, vấp phải một hòn đá, giờ không sao rồi. Nhưng những y vẫn là dáng vẽ như bình thường, nói chuyện mang theo chút kim tốn. bốn người phía trước quay đầu tiếp tục đi. Nhìn tư thế hai người như thế, tuy nhiên trong đó một người lại là kẻ ngóc. Nhưng là mặt ghê vẫn nhớ nhớ mày, Nhìn sắc mặt nha nhiễm y không thay đổi, mà vẫn tự nhiên thanh thản như vậy, trong lòng dịp linh cẩm kêu rên. Ông trời ơi, làm ơn hãy thu phụng yêu nghiệt này đi. Cứ như vậy, còn họ đi phía sau trở về. Dịp linh cẩm cảm thấy mình rất giống như một con chó nhỏ bị trêu đùa. Một lúc sau về đến bùi gia, dịp linh đoạn với vẻ mặn lo lắng chạy ra. Tí tỷ người không sao chứ? nhìn dịp liên đoạn lo lắng đến mức không thành, dáng vẹn như vậy, trong lòng dịp liên cảm cảm thấy vô cùng ấm áp. Đoạn Nhi, dịp liên Cẩm gọi nàng. Cái tỷ của mình không có việc gì, dịp liên đoạn đương nhiên rất cao hứng, dáng vẻ trở thành vừa khóc vừa cười. Nếu nếu người có xảy ra chuyện gì, thì thật sự ta không còn người thân nữa rồi. dịp liên Cẩm cầm lấy tay dịp liên đoạn. Trên cái thế giới này, chỉ còn hai bọn họ là hai người thân. Vì sao? tôi đã như vậy rồi, vì sao vẫn còn nhiều kiếp nạn như vậy? Có đôi khi, ta thật sự hy vọng ta có thể thay người. tự như dịp lên đoạn thực sự bị dọa, nên cảm xúc có chút kích động. Đoạn Nhi không khóc. Trong lòng diệp liên cảm vô cùng cảm động, nhưng cũng càng ngại, nàng càng cảm thấy mình quá ích kỷ. Cảm giác tội ác trong lòng... Cũng càng ngày càng mạnh lên. Mọi người ở đây cũng có chút xúc động. Đoạn nhi không có việc gì nữa rồi. Hồi lâu Tướng vương Lâm Mạc Khe ra, đi đến bên người dịp linh đoạn, có chút đau lòng nói với nàng. Nhà mình, biểu ca, và người trong lòng đều bị một đôi tỉ mũi này đoạn lấy. đương nhiên, tớ mặn Lâm Mạc Khe không tốt chút nào. Diệp nhiệt cô nương, vấn đề cảm nhi vừa mới chịu hoảng sợ tiếp tục. Đứng ở chỗ này sao? nhan nhiễm y cười nói. Lúc này, diệp linh đoạn mới phản ứng kịp, thấy chúng mình có chút thất lễ, Tí tỉ vẫn nên đi trước nghỉ ngơi một chút đi, nhan công tử cảm ơn người. diệp linh đoạn lao nước mát. Trong lòng dịp linh cẩm vừa ngồi. dù sao dịp linh đoạn vẫn chỉ là một cô nương 16 tuổi, mà nàng tuy nhiên thân thể đã 18 tuổi, nhưng thật ra, đã hơn hai mươi hai tuổi rồi. Mấy người chia ra. Nha nhiễm y đưa Diệp Liên Cẩm đi nghỉ ngơi. đương nhiên Nam Mặc Kê cũng không có cách nào có thể đi cùng, nên đành phải trở về nhà. Đến chỗ ở của mọi người trong viện, Nha nhiễm y dẫn Diệp Liên Cẩm về phòng. chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Nha nhiễm y đưa Diệp Liên Cẩm trở về, sau đó phải rời đi. Diệp Liên Cẩm kéo tay áo Nha nhiễm y lại. Ta như vậy, thật sự xa lầm rồi sao? Nhậm y dừng lại, tên người nhìn vẻ mặn u thương của Diệp Linh Cẩm. Ta thật sự xa lầm rồi sao? Diệp Linh Cẩm hỏi lại. Nhậm y thở dài, kéo Diệp Linh Cẩm ngồi xuống nói. Ta đã nói rồi, có một số việc không cần biết mình có muốn hay không, nhưng lại luôn luôn phải đón mặt, phải gánh phá. Nhìn ngươi thế này. Tâm trà đã biến cánh đối mặt như thế nào rồi? Kỳ thật mấy ngày gần đây, Lãm Cẩm cũng hiểu ra rất nhiều điều. Rất nhiều chuyện, cho dù chính mình có cố gắng trốn tránh đến đâu thì nó vẫn sẽ tìm đến cửa. Nghĩ đến việc Diệp Linh Đoàn ra vẻ kiên cường đặng tất cả trọng trách trên thân mình, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Diệp Linh Đoàn khi hận không thể thay mình đánh ván từng cả nguy hiểm thì trước mắt Diệp Linh Cẩm như động lại sương mù. chậm rãi nói: Ta biến, ta không nên trốn tránh. Nhưng mà toàn bộ chuyện này, đối với một người chẳng biến tại sao lại xung qua đến đây thì thật đúng là một áp đặt. Nhưng mà ta cũng nói qua, có ta ở đây, ngươi không cần tự ép chính mình, rồi mọi chuyện từ từ sẽ tốt lên thôi. Nha những Y cười nói ông nhô. Cuối cùng Diệp Liên Cẩm không nhìn được nữa, nước mắt chảy xuống. Mẹ kế. Nhân nhiễm y ôm dịp liên cẩm vào trong lòng, kẻ nói, ta ở đây. Ta thực sự không muốn để cho đoạn nhi mệt mỏi như vậy. Đoạn nhi như vậy, ta thấy thật là khó chịu, thật sự. Nhân nhiễm y sờ sờ mái tóc của nàng, trấn an nói, biết, ta biết. Đúng là ta rất sợ hãi, những thứ này vốn dĩ, không liên quan đến ta, ta thật sự, thực sự chỉ muốn an toàn mà sống thôi diệp liên cẩm không không ra tiếng. Ta hiểu, ngoan, nhưng nhiệm y hôn lên từng sợ tống của dịp liên cẩm. Nước mắt nàng, tẩm ướng và áo của nha nhiệm y, đau như vậy rồi, dịp liên cẩm mới có cơ hội đem tất cả vùng vẫy, sợ hãi, bất an, ai nãy nổi hết ra. Không nên tự em chính mình, từ từ mọi chuyện rồi sẽ đến, còn có ta ở đây. nha nhiệm y ôm nhung nổi. Ta thực sự cảm thấy mơ hồ, cảm thấy thẳng là khó chịu. Ta cựng kỳ yếu đuối, thế mà lại còn là tỷ tỷ. Nào có người tỷ tỷ nào như ta? Mỗi lần nhìn thấy dũng khí của đoạn ghi, nó đều có cảm giác tội ác. Dịp liên cậm nói lung tung những điều giấu sâu ở trong lòng, nói đã lâu. Mãi đứng khi khóc mệt mỏi thì bắt đầu ngẹ ngào nhan nhiễm y chỉ lặng lặng ôm nàng như vậy, trấn ăn nàng. Nhân nhiễm y, dịp Linh Cẩm dựa vào trong lòng nhan nhiễm y kêu lên. chương 119 Thiêu hoa trên gấm Hả? Diệp Linh Cẩm đang định nói là thôi. À, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Nhân nhậm y cũng không hỏi nữa, cười nói ông Nhu. Vừa bị đuổi giết xong, rồi lại không như vậy. Thì có thể không mệt sao, ngủ một chút đi. Dịp đánh cẩm gận gật đầu, rời khỏi lòng nhan nhiễm y. Hai mắt đều sưng lên hết cả rồi, trong chiều ta sẽ mang vào cho ngươi. Khi nói chuyện, nhan nhiễm y còn nén cười. Dịp đánh cẩm cũng hiểu được, sáng vẽ hiện tại của mình nhất định không thể gặp người khác. Nhưng lại bị nhan nhiễm y nhìn thấy hết. Khi thần ở trước mặt hắn. Nàng cũng đã không còn hình tượng gì rồi. Tuy nhiên, dường như khoảng cách giữa bọn họ càng thêm gần. Diệp lên cẩm ngủ thẳng đến buổi tối. đến khi tỉnh dậy, đã thấy đồ ăn bài ở trên bàn, nó nữa lại vẫn bóng hơi nóng. Nhân nhậm y vừa đưa tới cánh đây không lâu. Diệp lên cẩm nhìn đồ ăn cười cười rồi ăn cơm. Nhìn bàn tay đo động dưới ánh nến một lá, trong lòng từ từ có quyết định má mát sáng ngợi lên rất nhiều, tâm tình tốt lên rất nhiều, không bao lâu nào lại ngủ tiếp đi. Vài ngày sau đó, tinh hoạn khôi phục lại như bình thường. Tỉnh thoảng, dịp lên đoạn sẽ tìm đến nàng, ngồi nói chuyện một chút. Và ban ngày, quan quán chi có đôi khi đến lấy và mang theo một vài thứ ra ngoài. Lâm mặt khê thì đến với rầy nhan nhậm y. nhan nhậm y có rất nhiều cơ hội ở cung nàng. Mọi người bọn họ vẫn như cũ, Sao giờ ngọ, một người nằm ở trên giường, một người ngồi ở trên băng ghế phơi nắng. Tức khi thời tiến dần dần trở nên nóng bớt, thì ăn vị ở trong tiểu đình tử, ăn qua quả uống trà. Thuyền thoảng, phải có một con chim bồ câu có hành xăm trên rùi, mang theo thư bay tới. Nhân nhậm y nắm lấy bồ câu, lấy tờ dễ ra xem, sau đó bình tĩnh ung dung, biến nó tan thành phấn. Diệp lên cẩm cẩn kỳ tò mò, nhưng đều không thể nhìn thấy. Hai ngày nay, chỉ một câu thường xuyên bay tới rất nhiều. Diệp lên cẩm cũng càng ngày càng tò mò hơn. Rất muốn xem phải không? Nhân Nhậm y nhìn tờ giấy mở miệng hỏi. Diệp lên cẩm ngưỡng gùng rụng đầu khẽ cười ha ha. Sau khi nha nhiễm y xem xong, dưới ván mạng và ánh mắt chờ mông của dịp lên cẩm, cầm tờ giấy ở trong tay, sau đó, đó chậm rãi buông ra bộn phấn màu trắng như những hàng cá chạy xuống bị gió thổi tan. Diệp Liên Cẩm cảm thấy cực kỳ ưu thương. Có một số việc sau này ngươi gặp sẽ biết. Hiện tại Diệp Liên Cẩm ghét nhất là những lời này. Ngay Nhậm Y nhìn dáng vẻ vẩn tức của Diệp Liên Cẩm, cười cười nói: Ta biết ngươi rất tò mò, nhưng mà ngươi có thể hỏi một vấn đề khác. Biết đâu ta có thể trả lời cho ngươi. Nhưng mà dịp liên cẩm vẫn nhìn không được, muốn thử xem không biết đừng mẹ kế nhà nàng đang có tâm tình tốt có thể trả lời nha. Rốt cuộc là ngươi đến từ cánh rừng nào? À, không, là đến từ địa phương nào? Dịp liên cẩm hỏi với vẻ mặt chờ mong Nhân nhẩm y nằm ở trên giường, y phục màu tím buông xuống, cười hiếp mát. Được rồi, không trả lời sao, vậy thì đổi một, một câu khác. Nghe nói công phu động thuật hay gì gì đó của ngươi đều rất lợi hại. Sư phụ là ai? nhưng nhiễm y vẫn hiếp mắt như cũ, hướng thụ sự an bình sau giờ ngọ. Ngươi nói xem, rốt vụn cha mẹ ngươi cùng mẹ ta có quan hệ sâu xa. Là quan hệ sâu xa gì? Cha ngươi và mẹ ngươi từng là người yêu xáo, dịp liên cẩm suy đoán. Nhân nhiễm y bất đắc dĩ cười cười với nàng. Diệp lên Cẩm cũng đoán, hắn cũng sẽ không trả lời, nên lại hỏi. Ngươi nói, người tiếp cận với Lâm Mặc Khê là có mục đích, vậy mục đích đó là gì? Đã đạt được chưa? Mục đích này, đàn hay không đạt đến, thì vẫn chưa thể nói trước, không thể xác định. Tương đương như chưa nói. Tình xăm trên đùa chim bồ câu rất đẹp nha, vậy ai đã dùng bồ câu để đưa tin? Cha mẹ ngươi tên là gì? Diệp lên cẩm cứ hỏi mãi, càng hỏi lại càng không biết mình hỏi đến cái gì rồi. Trung đi lại, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có cảm giác đang hỏi những vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Nàng cảm thấy có thể lấy Nhan nhiễm y làm trò cười. Các loại châm kỳ của người có tên không? Khi dịp lên cẩm cho rằng nhang nhiễm y không trả lời, thì nhang nhiễm y lại mở miệng rồi. Thử nghĩ ra xem, nó còn chưa đựng đặt tên. Có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp lên cẩm được một tết, lại muốn tiếm lên một thứ, cười tức mắt nhìn nhanh nhịm y. Nhanh nhịm y cười nhìn nàng một cái, như sử dụng ma thuật, trên tay đã xuất hiện một cây châm. Diệp lên cẩm nhìn sát vào, hiện đó là một cây châm dài và nhỏ hơn, rất nhiều so với châm thiêu hoa, dưới ánh mặt trời dường như ống ánh màu lam, Trước kia. Trong cán tiểu thiến võ hiệp đã đọc qua thì những mảng màu lam hẳn đều là có kịch đọc. Điều này làm cho Diệp Liên Cẩm cứu hồi cảm giác muốn tiếp xúc gần gũi với cây châm kia. Gọi nó là bảo vũ lê hoa châm được không? Diệp Liên Cẩm nhớ tới trước kia mình đã từng xem qua trên phim truyền hình. Nhân nhiễm y lắc lắc đầu. qua mộng lúc lâu sau, ngôi đầu nhìn về phía nàng nói Thiêu hoa trên gắm. Diệp Liên Cẩm ngây ra một lúc, rồi mới phản ứng kịp với cái tên đó, thiêu hoa trên gắm. Chữ Cẩm làm cho Dịp Liên Cẩm liên tưởng đến chính mình. Trồng nháy mắt, mặn có chút đỏ lên, và trong này có sử dụng tên của nàng. Nha Nhiễm Y cười nhẹ. Dịp Liên Cẩm sợ Nha Nhiễm Y nói nàng tự mình ra tình, nên dựng dựng nói. Cười cái gì? Nhà Nhiễm Y miễn cười, đưa tay sờ sờ đầu nàng. Nàng cảm thấy gần đây, nhăn nhẩm y càng lúc càng lười. Buổi tối, khi Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có âm thanh vọng vào. Vốn dĩ, Diệp Linh Cẩm cho rằng mình nghe lầm, nhưng đúng là âm thanh đó lại vang lên rồi. Chẳng lẽ phải muốn đến giết nàng, hoặc là bắt nàng đi sao? Diệp Linh Cẩm lấy ra cây kéo trong ngang kéo, cảnh giác nhìn cửa sổ. Chuẩn bị bất cố lúc nào? cũng có thể kêu to bỗng nhiên cửa sổ bị đẩy ra xuất hiện một bóng người dực liên cẩm ném cây kéo về cái bóng người kia rồi chuẩn bị chạy trốn ai ôi dực liên cẩm ngừng lại đồ ngốc tôi làm gì vậy buổi tối muộn rồi còn chơi với kéo làm gì địch tinh từ cửa sổ nhảy vào nhìn cây kéo bên chân thì ra là địch tinh dực liên cẩm rất muốn hỏi hắn vì sao cứ phải đi bằng cửa sổ, nhưng rồi lại nghĩ lại, thật sự giống như chó, không đổi được tính. Địch tin xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Làm gì thế? Diệp Linh cẩm hỏi. Địch tinh toàn thân quần áo màu lam ngồi xuống. Mấy ngày nay rất vội, nên ít có cơ hội nhìn đến người, nhớ người. các Diệp Linh cẩm mới không cần tin. Địch tin cận kỳ tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống rồi chống cằm nói đồ ngốc ơi không đúng như diệp liên cảm đoán những lời nói của đệt tinh căn bản không để trong lòng khiến mình khẳng định có thể nói diệp liên cẩm ngơ ngác nhìn hắn ài hey, ta có chút mờ mịt hoang mang bị lừa ai không biết nên nói như thế nào đệt tinh muốn nói lại thôi chẳng lẽ lại bị cô nương nào hoặc là Hà tiểu gia hỏa nào Lời đi tắm thân thuần khí, trong lòng dịp lên cẩm nghĩ lung tung, không biết có nền tình tận hay không, đông người tận khó dò làm sao. diệp lên cẩm cảm thấy hôm nay sẽ tin có chút thâm trầm, thì nói vẫn đang hoài nghi, nhưng là thật sự làm cho ta rất khó tiếp thu. Tiếm thu cái gì, cứ càng nói càng khiến. diệp lên cẩm nghe như đang lọn vào trong sương mù. Ai? Rốt cuộc, có nên tiếp tục nghi ngờ hay không? Cứ nghi ngờ cũng không phải là việc gì tốt. để tin hoàn toàn coi như không có dịp linh cảm mà bắt đầu lầm bầm lào bầu. Chương 120 Đưa dê vào miệng cọp Dịp lên cảm càng nghe, càng cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Thật sự không muốn nghĩ mọi chuyện là như vậy. Mọi chuyện đều đã lâu như vậy bằng hộ sao? Điều này có thể tin được sao? Nếu thực sự là như vậy, đòn ngốc vui cùng rất đáng thương. đây là chuyện liên quan gì đến mình? Diệp Linh Cẩm không lý giải nổi. Ai. để tin lên bàn xem ra cực kỳ nóng này. Sau đó, nó lại nhìn nàng với vẻ mặt sầu não nói: Tóm lại, chính người nên cẩn thận một chút. Ai. Thực sự Diệp Linh Cẩm muốn túng cổ áo địch tin lên. Nói án rút cuộn là có chuyện gì vậy? Các kiểu, mà, nói, mà lại nói chỉ một nửa, nữa, đã cho nàng cảm giác sấn không an tâm. Địch tin với vẻ mặt về một nhìn nàng nói. Yên tâm, thấy rằng người ngốc, nhưng vẫn còn có chúng ta đây. Những lời này, ca làm cho dịp linh cẩm, càng thêm lo lắng, có chút làm nàng bất an. Ai, không biết nên nói như thế nào, ta phải đi thôi tin đến ban cửa sổ vẫn chưa tấm lại, mở cửa đi sang ngoài nhìn bóng dáng có chút tiêu điều, Thật sự không hiểu sao cả, giập lên cẩm kiềm nén sự bất an trong lòng, vừa chuẩn bị đi ngủ vừa nói tự nhủ, đêm đó nàng nằm mơ, mơ thấy toàn thân nhan nhịn y là máu, xuất hiện tại dịp da. giếng hết mọi người, hơn nữa còn cả nàng, giập lên cẩm a một tiếng rồi tỉnh, trớc cuộc không còn buồn ngủ nữa. Khi mang suy nghĩ một đêm, các người dịp lên cẩm không còn chút tinh thần nào. Khi ra ngoài ăn điểm tâm, thì thấy ba người nhan nhiệm y, quan quán chi, địch tinh đã ngồi xuống. Đồ ngốc, địch tinh vẫn giống như ngày thường. Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Để dịp lên cẩm ngồi xuống, nhan nhiệm y hỏi. Ánh mắt dịp lên cẩm có chúng đờ trận, nhìn nhìn nhan nhiệm y, nó đỏ thu hồi ánh mắt nói, ư... Sau khi ăn uống xong lại đi ngủ đi, Dịp Linh Cẩm ngật ngật đầu, nhưng những y gấm cải bánh bao thịt vào trong bán Dịp Linh Cẩm. Dịp Linh Cẩm ngơ ngán cầm bánh bao thịt. Nếu thật sự giống như nàng đang nghĩ, vậy thì thật ra đáng sợ. Ăn điểm tâm xong, Dịp Linh Cẩm trở về phòng, nằm ở trên giường, muốn đi ngủ nhưng vẫn không khống chế được suy nghĩ miên man. Cuối cùng, nàng có nên tin tưởng hắn hay không? Nếu hiện tại, tôn bồ đều đã chỉ là vẻ bên ngoài như thế, khi nàng ở trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì? Tình giả ý giả, hay có lẽ vốn dĩ chỉ là một quân cờ để hắn đồ bận. Nghị đi nghĩ lại, dĩm nên cẩm ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, vừa là lúc nhanh những y bưng đồ ăn vào. Vậy rồi sao? Ừ. Vậy thì chị ăn chút gì đi. Mấy người bọn quan quên không có ở đây. Đúng cười trên khuôn mặt, nhan nhiễm y, giống như lúc ban đầu gặp mặt. Diệp lên cẩm vẫn cảm thấy, những gì nhan nhiễm y đối với nàng, toàn bộ đều là sự thật. Nhưng hôm nay, lại muốn nàng nghi ngờ hẳn sao, nàng ngơ ngác nhìn hẳn. Nhan nhiễm y không mơ nói. Ngươi có tâm sự. Diệp lên cẩm không biết nên nói như thế nào. Có lẽ vẫn là về chuyện của ta. Nhan nhiễm y nhìn nàng. với má mắt ôn nhu như vậy, Diệp lên cẩm không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc, nàng có nên hỏi trận tiếp hay không? Mở ra, nếu không phải sự thật, thì khẳng định sẽ làm tổn thương hắn. Điều cần nhất, dựa bọn họ cơ bản, là sự tín nhiệm, làm nàng không cách nào có thể hỏi hắn. Nhìn nhóm vẻ sâu não yếu siêu của dịp yên cẩm, nhân nhiễm y súng nịnh sơ sơ trong nàng nổi. Ăn công trước đi. Dịp yên cẩm gật gật đầu, nhân nhiễm y rối nàng vẫn tốt như vậy, để cho nàng tạo thành thói quen. Một thói quen thật sự cực kỳ đáng sợ. Nếu về sao, muốn sửa lại thói quen này, thì phải làm sao bây giờ? Có lẽ, đang vẫn thuận theo cách nghĩ trong lòng mình, dùng cảm giác bình thường để tin tưởng hắn. Cái người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, thì Diệp Linh Đoạn vội vội vàng vàng chạy đến. Tí tí. Diệp Linh Cẩm với vẻ mặt mờ mịt ngẩn đau nhìn hàng. Diệp Linh Đoạn chạy đến, kéo Diệp Linh Cẩm đến đứng trước mặt nàng. Nói với nhanh nhịm y, tránh xa tỷ tỷ của ta một chút, trong ánh mắt tràn ngập hận thù. Đoạn nhi, dịp lên cẩm gọi nàng. diệp lên đoạn nói, ta đã đến nghe lén, bồ đại ca và mấy người quan đại nhân nói chuyện. Họ nói, nói nhanh nhịm y sớm đã nghi ngờ, có khả năng có thể là hung thủ phía xa màn. diệp lên cẩm sững sốt, trong lòng vẫn lời nổi vừa rồi của dịp lên đoàn làm cho lượng lộn Thì ra, bóng ngày bọn họ tránh ta, ra ra và vào. Chính là hoài nghi ta. Nhân những y vẫn là nụ cười đỏ nụ cười có chút trào phóng. Người, ngươi đừng cười như vậy. dáng vẻ nho nhã lệ độ này, không biết chừng, đã lừa bao nhiêu người rồi. Dịp lên đoạn lo dịp lên cẩm. Đi thôi, tỷ tỷ, tỷ đi theo ta. Nói xong, đang định kéo dịp lên gần đi xa. Đoạn nhi... Bùi Lâu Tuấn, Quan hoáng chi, địch tin cùng xuất hiện tại cửa. Bùi đại ca, ta đã nghe thấy hết. Nếu thật sự là như vậy, ta làm sao có thể để cho tỷ tỷ như đưa dê vào miệng cọp được, giúp đánh đoạn có chút kích động. Bùi Lâu Tuấn thở dài nói, vừa rồi con cảm thấy bên ngoài có người, cũng đoán chỉ có thể là người. Với tính tình của người, tất nhiên sẽ chạy đến đây ba người hoang hoáng chi, địch tinh, nhanh những y không nói gì. Cộc diện có chúng xấu hổ, có chúng cân nhắc. Bùi lâu tẩn tiếp tục nói, nếu đoạn nhi đều đã nói ra cả rồi. Như thế thì tiện thể, nhân huynh và mấy người chúng ta, mấy người cùng đi nói chuyện đi. những y nhìn hoang hoáng chi rồi nhìn địch tinh nói, được. Vì thế, mấy người vào trong phòng. giúp đinh cẩm cũng cố ý đi theo. Hiện tại đang đang rất loạn. Không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không dám nhìn nhan nhịn y. Các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Bởi vì có dịp lên đoạn lo kéo, nên dịp lên cẩm ngồi đối diện nhan nhịn y. Vừa lâu Tuấn nhìn quan Quán Chi rồi nhìn định tin sao đó nổi. quan huynh và Trịch Huỳnh đều không biết nên nói như thế nào. Vậy thì để cho ta làm tin xấu xa này đi. Hắn tới dài tiếp tục nói. Chúng ta đều là bằng hữu Càng bản, không nên nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng mà từng sợ bên mũi đều từ từ chỉ về hướng nhang huỳnh. À, ví dụ như trong giọng nói nghe những y vẫn mang theo ý cười như cũ, nhưng mà một kiểu cười cho đùa thế gian, còn một loại cười như không cười. Lúc này quan quán chi nói tiếp, bắt hiểu con nương ra sén từ trên xuống dưới trên giang hồ, người có năng lực nhưng lúc bồi công tử không biết, mà có thể ha đọc không có mấy người. Ví dụ như môn chủ đường môn, cha chủ và trưởng lão thần nông gia, còn có mấy tiền bối đứng cao trọng vọng trong giang hồ, bà và ma đầu không rõ danh tính. Nhân nhiễm y không nói gì chờ hẳn tiếp tục nổi. Nhưng mà, trong cùng ngày hôm đó, bọn họ đều không có mặt ở Yên Thành, mà chỉ có người có năng lực xuất hiện đúng lúc tại Yên Thành để cứu diện cô nương, hoàng hoảng chi nổi. Đọc thuật của nhà nhiễm y tuy không sử dụng nhiều lắm nhưng lại súng thần nhập hóa đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Dường như địch tinh vẫn đang vì sự thật này nên có chút trăm mặc Dịp Linh Cẩm đã hiểu có người bọn hắn từ lúc ở chung đến nay trong quá trình đó đã sản sinh tình bằng hữu vẫn chắc. Tuyết rằng nhà nhiễm y thường xuyên bắt nạt địch tinh giờ đây các là tướng lại phải nghi ngờ bằng hữu bên cạnh mình. Đây đã là điều làm cho Ông người nào có thể tiếp thu được, tính nàng cũng không có cách nào tiếp thu được, chỉ dựa vào những thứ này thôi. Nhà những y buồn cười hỏi, dường như hắn không hề để ý đến toàn bộ chuyện này.